Trường 1723, Diệp Linh vào phòng tắm tắm nước nóng, đợi cô lúc đi ra điện thoại vừa lúc vang lên, điện thoại của cô lão ra từ, cuộc gọi này, nằm trong dữ liệu, ẻ e Diệp Linh ân phím nhận nghe, giọng của cô lão ra từ nhanh chóng truyền tới, Linh Linh, tối nay tắm rồi ngủ đi. A cần sẽ không về phòng của cô, Diệp Linh dùng khăn mặt tùy ý lau mái tóc dài ẩm ướt của mình, được thôi, thấy cô sảng khoái như vậy, cố lão ra từ A hát một cái tiếng, Linh Linh. Lẽ nào cô không hiếu kỳ vừa rồi tôi và A Cần đã nói những gì sao, cái này còn cần hỏi sao, đơn giản chính là đưa ra lựa chọn giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, đúng vậy, tôi đã nói với A Cần, nếu như nó muốn đi cùng với cô, vậy lập tức từ xuống khỏi vị trí chủ tịch cố thị, gia A Cần là một kỳ tài thương giới, mây năm nay cố thị ở trong tay của nó nhanh chóng đi lên đỉnh phong, thế nhưng người quá mạnh mẽ, rất dễ dàng thoát khỏi kiểm soát. Cho nên tôi để lại một tay. cổ đông trong hội đồng quản trị của cố thị đều là người của tôi nếu như nó muốn đi cùng cô cổ đông trong hội đồng sẽ bỏ phiếu tập thiếu để a cần hạ vị diệp linh lặng lặng nghe sau đó nhếch môi một cái vậy thật tốt cho dù đêm nay cố dạ cần tới tìm tôi tôi cũng sẽ không mở cửa cho anh ấy cố dạ cần mắt đi hết thảy ở chỗ này của tôi không đáng một đồng chúng tôi nếu như ở cùng một chỗ khẳng định còn có thể gặp phải sự phản công của con Nói rồi Diệp Linh ngước mắt nhìn mình đã trang điêm nhẹ trong gương, cô nhàn nhạt mà lười biếng bật cười, cố lão gia tử tôi cũng không phải là đứa con gái vì yêu mà mờ mắt, đồng dạng, cố dạ cần cũng không phải là kẻ vì yêu mà vứt bỏ hết tất cả, cho nên, chớ cùng chúng tôi chơi mấy vở kịch tình yêu này, chúng tôi đều rất hiện thực, bên kia cố lão gia tử im lặng vài giây, kỳ thực mấy năm nay cũng tính là lão nhìn Diệp Linh lớn lên, thế nhưng Diệp Linh sau 18 tuổi vẫn luôn thay đổi. Làm cho lão cũng sinh ra vài phần bất an và cảm giác nguy cơ, Diệp Linh của bây giờ chắc chắn không có bất kỳ uy hiếp gì với lão, dù cô là đại minh tinh vòng giải trí, thế nhưng một chút tiếng gió thổi ngược liền có thể đập chết cô, gạch dưới, hát cô đã mất đi tất cả, thế nhưng, cô còn có bản thân mình, Diệp Linh, đã như vậy, cô còn phần thắng nào nữa? A cần là tự tay tôi nuôi dưỡng mà lón, trong xương nó thờ ơ lại bạc tình, thứ đáng giá nhất trên người nó chính là. Tỉnh táo, Diệp Linh buông khăn mặt xuống, cô nhìn khuôn mặt nhỏ tiệt diễm mềm mị trong gương, bình tĩnh nói, thiên hạ này xô bồ, đều sống vì lợi ích một ván này của tôi với ông, thứ đặt cược chính là cố dạ cần, ông từ nhỏ nuôi lớn cố dạ cần giáo, dạy anh phải tỉnh táo, ông tưởng rằng giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân ông đã dạy, anh ấy sẽ tỉnh táo mà chọn Giang Sơn ư. Tôi lại cho rằng, anh ấy giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, sẽ tỉnh táo chọn cả Giang Sơn và Mỹ Nhân. cố dạ cẩn chính là một con chó sói, về phần ai có thể thuần phục anh ấy, ông và tôi cứ xem bản lĩnh của mỗi người, nói xong, Diệp Linh cúp điện thoại, trong phòng trở nên rất an tĩnh, Diệp Linh không có bất kỳ cảm xúc nào lớn, sấy khô tóc cô bắt đầu dưỡng da, bởi vậy có thể thấy được mỹ nhân tuy đẹp cũng cần phải chú trọng việc dưỡng da, nếu không, liền phụ nhan sắc mà ông trời ban cho, một lát sau, một chuỗi chuông du dương đột nhiên vang lên. Lại có điện thoại tới, Diệp Linh nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại nhảy ra ba chữ. Cố dạ cần, cố dạ cần gọi điện tới rồi, Diệp Linh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cũng không nhận, đinh một tiếng, tin WeChat, là cố dạ cần gửi tới. Sao không nghe máy?